Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thở dài Chính là cô ta Bỗng dưng sau lưng bộ tình bảo vang lên một tiếng nói Cô vừa quay đầu lại Thấy do mỹ cơ đi ra từ sau một góc cây Sau lưng cô ta có mấy người mặc quần áo màu đen Trông có vẻ quen quen Bộ tình bảo bất xác thoáng run trong lòng Không phải họ thì là ai Đây chính là cái gã trong quán rượu treo chọc cô Bị nam chạy lễ đánh gãy một cánh tay Đại ca Đúng là oa già ngõ hẹp, không ngờ lại là con nhóc này. Khuôn mặt nham hiểm của thằng béo dung sinh cười, đám đàn ông bên cạnh hắn cũng ngoác miệng cười ghê sợn. Đúng thế, cô già mỹ cơ không ngờ kẻ thù của chúng ta lại là cùng một người, còn lợn béo hưng phấn muốn nhảy lên. Nếu đã như vậy, thì tôi không cần phải nói nhiều nữa, mọi người cứ dạy dỗi cho con nhóc này một bài học, tới lúc đó tôi sẽ không ngược đãi các người đâu. Gia mỹ cơ mỉm cười, lùi về sau, nụ cười lạnh lùng lướt qua mặt bộ tinh bạo. Lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước Đừng lùi nữa, lùi tiếp là rơi xuống hố đấy Con lợn béo cười cười, từng bước, từng bước tiến về phía bộ tình bảo Ta thực sự không nỡ đánh mày Con lợn béo ra tay về phía bộ tình bảo Cô không kịp tránh, nhận chọn một cái tát như trời dáng của hắn Khuôn mặt cô đỏ bừng, đau nhức, khỏe miệng có vị mặn mặn Nếu biết có ngày này, thì khi đó đừng như vậy có phải hơn không? gã béo cười híp mắt, đưa tay lên giật tóc bộ tinh bảo. bỗng dường gã béo hét lên thắt thanh, bàn tay trong không trung vội rụt về, hắn phẫn nộ nhìn về phía sau, thẳng thốt. mẫn huyền tân, giao mỹ cơ kinh ngạc gọi. còn cả tôi nữa. dương hâm hoạch bỗng dường nhảy từ sau lưng mẫn huyền tân ra, cái bóng màu hồng của cô thu hút không ít ánh mắt của mọi người. dương hâm hoạch đứng bên cạnh giao mỹ cơ khiến mọi người không thể không so sánh vẻ đẹp của hai cô gái này. Chị bảo, chị không sao chứ Mẫn huyền tân đẩy mạnh đám con trai Đang chảy nước dãi xung quanh Đứng chắn trước bộ tình bảo Một khuôn mặt của bộ tình bảo đã sưng lên Khóe miệng có một dòng máu nhỏ Thằng nhóc này ở đâu ra vậy Dám Lời của con lợn béo còn chưa dứt Mẫn huyền tân đã tát cho hắn một cái Còn khiến hắn quay tròn tại chỗ Cuối cùng nhờ mấy tên đàn em giữ lại Nên hắn mới không ngã lăn xuống đất Văn thượng, mẫn huyền tân Mẫn huyền tân ung dung đáp Đưa tay ra đấm mạnh và một gã gầy gò bên cạnh. Sau đó khi đối phương còn chưa kịp cảnh giác, hai người nữa đã bị đánh ngã xuống đất. Mẫn huyền tân cố lên, cố lên, tuyệt quá, lợi hại quá, sang trái, sang phải. Dương khâm hoạch vui vẻ bỗ tay, không quên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cuối cùng chụp một bức ảnh chung của lũ nằm lăn rơi đất. Mẫn huyền tân, em ngưỡng mộ anh quá, hôn cái nào. Cô gửi cho cậu một nụ hôn thật kêu qua không khí. Cuối cùng quay lại nhìn giao mỹ cơ đang hoảng sợ định bỏ chạy, nào lại đây người đẹp chụp bốn bức ảnh. hâm hoạch được kịch nữa đôi chị bảo về trước đi. mẫn huyền tân dìu bộ tinh bảo đi. dương hâm hoạch vui vẻ đá mạnh vào người một gã đang nằm dưới đất. mùi chanh dịu dịu, tiếng nhai khoai tây chiên giòn tan. dương hâm hoạch há miệng to nhét khoai tây chiên vào, thân hình gầy gò co lại trong xa lông. nhìn mẫn huyền tân đang thận trọng bôi thuốc cho bộ tinh bảo nhảy mắt ánh lên nụ cười. Cảm ơn hai em Nếu không có hai em chắc chị bị chúng đánh cho tối tăm mặt mũi rồi Bộ tình bảo cười khủ Cô vừa mỉm cười Khóe miệng bị đánh lại Nhân lại vì đau Chỗ thuốc mắt lạnh vừa bôi đang thấm dần vào da cô Không cần cảm ơn em đâu Tại hâm hoạch bảo thích ra đi đó đi dạo Không ngờ lại gặp chị Mẫn huyền tân thu dọn đồ đạc Đi vào phòng Người giúp việc đâu Giúp anh nấu cơm nào Em no rồi Em không ăn nữa đâu Không phải nấu đâu Dương Hâm hoạch vui vẻ nói bộ phim hòaa hình trong tivi đang đến hồi hấp dẫn cô không thể bỏ vào phòng ăn đâu trả tiền đây trả tiền đây Mẫn Huyền Tân khu qua chiếc môi đứng ở cửa phòng bếp nói với Dương Hâm hoạch cô vội vàng nhét hết chỗ quayit tay trên còn thừa vào trong miệng chạy vụt về phía cậu quên cả đi dép Mẫn Huyền Tân em ghét anh em đánh chết anh em đánh chết anh Dương Hầm hoạch ra sức làm động tác thái thức ăn về phía Mẫn Huyền Tân Mẫn huyền tân vừa mỉm cười bao gạo Bộ tình bảo đứng ở cửa Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người Lên tiếng Hai người ở chung rồi à Suýt nữa thì dương hâm hoạch cắn phải lưỡi của mình Gạo trong nồi của mẫn huyền tân cũng suýt Bị đổ hết ra ngoài Chị đừng đùa Chị bảo bọn em đang hẹn hò Mẫn huyền tân ôm dương hâm hoạch cười nói Dương hâm hoạch ra sức gật đầu Vâng ạ Thế nên chị tình bảo chị không cần lo em giành anh chạy lễ với chị em và anh chặt lễ không có quan hệ đó đâu. chị bảo có nói gì đâu, đúng là tự sướng, đúng không ạ chị? chị có thể giúp được gì không? bộ tình bảo hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc